cây c ộ t ấy đã ở trước mặt hắn rồi đã nhiều lần cái l ạ n h chạy dọc sống lưng hắn mỗi bước đi của hắn là một đoạn đời ào đến phục qua bước đi cuối cùng hắn mẫn h lại nhìn và giật mình khi nhận ra hai gương mặt vừa xa lạ vừa thân quen vô tình mà duyên n ợ với cuộc đời hắn tại sao hai gương mặt này lại ám ảnh hắn cho đến lúc chết nhỉ hắn nhắm mắt lại cố lý giải bằng cách tập trung tái hiện trong đầu những hình ảnh cuối cùng về họ gương mặt thứ nhất vị điều tra viên có nốt ruồi ở đuôi mắt trái hắn được gặp người này lần cuối cùng khi anh ta đến trại tạm giam tống đạt tận tay hắn b ả n kết luận điều tra người này bảo hắn hãy đọc cho hết bảng kết luận đó rồi đề đạt ý kiến riêng của mình hắn cầm lấy tập giấy anh ta đưa cho đọc chậm lại đến cuối dòng thì dừng lại và n g ẩ n lên bảo bản kết luận này được bắt đầu bằng một buổi nói chuyện p h í m giữa tôi và cán bộ bây giờ trước khi cầm bút ký nhận nó tôi muốn nó cũng được kết thúc bằng một buổi nói chuyện p h í m cán bộ có thể c h ứ a cố cho tôi điều ấy không vị điều tra viên bật lên một tiếng cười rồi bảo quả là tôi đã không sai khi nghĩ về anh anh là một trong số những phạm nhân sẽ được đưa ra phép trường những phạm nhân loại này bao giờ cũng để lại trong tôi những suy nghĩ vẩn vơ nào đó có thể đó chỉ là những giây phút hoài cảm về cuộc đời và số phận của mỗi cá nhân nhưng với riêng anh thành thực mà nói chút suy nghĩ vẩn vơ trong tôi nhiều hơn trở đi trở lại nhiều hơn và có vẻ như cố rõ nét mà không sao rõ được hắn bảo tội tôi quá nhiều kéo dựa cột đối với tôi là không thể tránh khỏi kết luận điều tra đã đề nghị truy tố tôi và tòa với tòa rất nhiều tội danh đó là chuyện của cán bộ chỉ xin hỏi cán bộ đã bao nhiêu lần viết bản này rồi và sau mỗi lần như thế cán bộ thấy là mình là có thấy là mình đang làm một việc có ích không tại sao anh lại hỏi tôi câu đó vị điều tra viên hỏi lại hắn vì cái ác chẳng bao giờ bị triệt tiêu nó luôn tồn tại cùng con người hắn bảo cứ cho là cái ác không bị triệt tiêu nhưng giới hạn của nó trong phạm vi và mức độ nhỏ nhất thì cũng là việc nên làm chứ có bao giờ cán bộ nghĩ rằng mình đã từng sinh ra cái ác không suy nghĩ của anh mạch lạc và tôi thấy ở anh có một chút nhạy cảm thái quá nữa kia đấy vị điều tra viên đáp lời hắn anh muốn tôi làm rõ cái gọi là chút suy nghĩ vẩn vơ chứ gì loại bỏ cái ác ra khỏi đời sống xã hội là nhiệm vụ của những người như chúng tôi tuy nhiên nói thì có, có nghe có vẻ xui tai nhưng cái ác cũng là con người mà chúng tôi thì cũng là con người không thể có chuyện con người loại bỏ con người dù với danh nghĩa gì đi nữa mà không đem lại chút suy nghĩ vẩn vơ đó, nào đó anh đã uống bia vào một buổi chiều hè nóng nực ở một quán ven đường với một nhóm bạn bao giờ chưa đàn nói vị điều tra viên bỗng dừng lại bất ngờ đặt ra một câu hỏi có vẻ chẳng ăn nhập gì với một mặt suy nghĩ trước đó hắn nhíu mày một lát rồi đáp thưa cán bộ rồi ạ vị điều tra viên đáp tiếp tôi và đám bạn của tôi thường mời nhau ra quán uống bia với những lý do khác nhau có thể là vớ vẩn có thể là nghiêm túc ví như tuần trước chẳng hạn thằng bạn học cùng trường cảnh sát với tôi mời tôi ra quán uống bia để mừng cho vợ nó vừa đẻ con trai nó bảo nó vừa ở nhà hộ sinh về thức suốt đêm nhưng mừng quá vui quá muốn được san sẻ với ai đó và chọn tôi làm người nâng ly cùng nó được vài vải thì điện thoại của nó rung chuông người ta bảo cho nó biết rằng đối tượng mà nó đang theo dõi trong một chuyên án í y nào đó đang có mặt thế là nó bay bay tôi để leo đến địa điểm như đã định trong phương án v c h trước và đối tượng của nó đã n h ầ m vào nó để bóp cò nó đã chết thằng bạn của tôi ấy mà đã chết khi chưa hưởng chọn niềm vui làm bố kẻ bắn nó đã bị bắt thử hỏi lúc đứng trước cái thằng giết người ấy anh là tôi anh sẽ nghĩ gì cái thằng giết người ấy tất nhiên rất đáng ghét không phải nói là đáng kinh tởm căm thù mới đúng cái thằng ấy có xấu xí lì lợm ngổ ngáo cũng có thể là một thằng bảnh c h ọ đa cảm m à u nước mắt thằng ấy lưu manh côn đồ vô học nhưng cũng có thể là một thằng c h i thức chuyển chu thậm chí học chiết như anh và học rất giỏi tuy nhiên dù thằng ấy có thế nào thì cái máu căm hờn đang trèo sôi trong tôi cũng buộc phải chìm lại khi đứng trước một kẻ giết người cụ thể đó tình cảm phải nhường cho lý trí mà tình cảm thì như quả lắc đồng hồ ấy nó lắc đi lắc lại theo quy luật lý trí nhiều khi như ngón tay thò vào giữa cho quả lắc đứng yên cứ như thế một lần hai lần nhiều lần cái quả lắc tình cảm trong tôi trở nên tội nghiệp biết giường nào vị điều tra viên nói đến đây quay ra bật lửa châm thuốc hút anh ta đi đi lại lại mắt giỏi nhìn ra ngoài cửa như cân nhắc xem cái gọi là chuyện phiếm với hắn như thế đã quá đà chưa hắn bảo tôi hiểu những gì cán bộ nói nếu cứ theo cái lô rít ấy mà suy diễn thì những người như cán bộ cũng chẳng sung sướng gì cũng có những nỗi khổ tâm liệu những cái đầu lạnh thì có con tim có giảm sức nóng đi không với anh tôi đã từng tham gia chuyên án ngay từ những ngày đầu tiên vị điều tra viên nói như không nghe lời hắn tiếp tục những lời bộc bạch đã có những đồng đội của tôi ngã xuống trước sự chống trả điên cuồng của anh khi nâng súng lên bắn anh ở dưới chân núi có ngôi chùa áng sơn tôi đã nghĩ đến chuyện có thể nâng cao tầm ngắm lên chút nữa pháp luật sẽ ủng hộ tôi nếu viên đạn đó đi qua bả vai cắt đứt cuốn tim của anh nhưng lúc ấy cái quả lắc đồng hồ trong tôi lắc liên hồi lắc loạn nhịp và tôi đã hạ nòng x u ố n g xuống quay trở lại với câu hỏi của anh rất khó để có thể đặt vấn đề với cái đầu l ạ n h với quả tim nóng có tỷ lệ thuận với nhau không khi nâng súng ngắm vào anh tôi cũng nghĩ đến việc một lúc nào đó anh nâng súng nhằm vào tôi tôi nhân danh cho cái thiện còn anh là cái ác tôi có quyền bắt anh phải trả giá cũng là để cho những h ỏ n g súng trong bàn tay cái ác không bao giờ có cơ hội xoáy về phía tôi và tôi hãy bóp cò sao cho đức đáng nhất cái đầu lạnh của tôi bảo thế nhưng rồi tôi đã không làm thế điều ấy lý giải thế nào thật khó diễn đạt bằng lời tôi đã khép lại nhiều cuộc đời bằng những bản kết luận điều tra như anh đã đọc và tôi cũng có một thói quen một thói quen không nên có là gì vậy cán bộ là thả một vật kỷ niệm nào đó vào trong quan tài của những tội tử tội trước khi đem đi chôn cất điều này vất vả đối với tôi nhưng đổi lại lương tâm tôi thanh thản đồng thời cũng là để khỏi lấp cho cái giới hạn không thể nào lý giải được về sự hiện sinh của cái ác thưa cán bộ với tôi vật kỷ niệm ấy là gì anh không nên đặt câu hỏi đó vậy tôi muốn hỏi cán bộ một câu khác một câu liên quan đến cá nhân tôi được không ạ anh cứ hỏi cán bộ có thể nói thêm đôi chút về bức ảnh mẹ con cô nhung được không đứa trẻ ấy là là thế nào ạ câu chuyện của chúng ta nghe chừng vượt khỏi khuôn khổ của nó rồi đấy tôi không thể nói gì hơn về bức ảnh đó vì tôi đã hứa với người trong ảnh là không tiết lộ bất cứ thông tin nào về mẹ con cô ta cho anh hay anh đừng làm khó tôi nữa anh hãy cứ tin rằng hai mẹ con cô ấy đang tồn tại ngoài đời vui vẻ và hạnh phúc có thể trong ký ức của cô ấy không còn có anh hoặc cũng có thể cô ấy muốn cuộc sống hiện tại không có bóng dáng của anh phủ xuống phần đời mình đã thế anh cũng nên chấp nhận những gì mà cô ấy muốn cho đến lúc này khi hắn đang đi vào cõi chết hắn cũng không biết gì hơn về bức ảnh mà điều vị cha viên kia đưa cho xem lần cuối cùng ấy ấn tượng để lại trong hắn là người ta là anh người hơn dẫu anh ta phải mang nhiều gương mặt trong đời để làm cái việc mà loại bỏ những phần tử như hắn ra khỏi xã hội bây giờ gương mặt của anh ta vẫn đang theo dõi hắn cho tới bước chân cuối cùng gương mặt ấy rõ nét hơn trong hắn cũng là lúc gương mặt khác chèn vào làm bừng t ĩ n h trong hắn những cảm xúc là dư chấn tâm lý mới trước giờ phút quyết định của đời mình. của gương mặt thứ hai đang hiện lên trước mắt hắn lúc này là tâm cận chàng cuồng sĩ xuất hiện giữa bãi vàng lũng xuân lộn nhộn l ỡ l é t hỗn hào, hỗn loạn ngày nào tâm cận mang một vẻ mặt khốn đau、liệt. tiền kiếp chiếc ba lô có quai đeo chéo trước ngực gió thổi bạc tóc đôi giày khủng bố dẫm lên các bụi cặp kính lấp lóa giỏi theo hắn đó là hình ảnh tâm ở phiên tòa phúc thẩm còn tâm ở lần gặp hắn trong những ngày chờ chủ tịch nước xét đơn ân xá gầy guộc nhỏ bé khuôn mặt suy nghĩ đôi mày hơi nhíu và ánh mắt quyết đi quyết lại những tia sắc sảo thông minh đến nghi ngại tâm là một ký giả trẻ đang được ghi nhận tâm bảo với hắn rằng em đang viết về anh trong một phóng sự nhiều kỳ theo sự phân công của nhà báo nhưng những gì về anh trên mặt báo mới là chỉ v ỏ bề ngoài cái phần hành động mà thôi em hiểu về anh sâu hơn cái phần không hành động ấy nhưng đau đớn vật vã những im lặng nghĩ suy những run rẩy dại khờ những sợ hãi tuyệt vọng những tàn khốc độc ác em chẳng thể đưa vào mấy bài báo cõng con ấy được hắn bảo tâm bận tâm đến những thứ thằng tử tù như mình làm gì chỉ mất thời gian lại thấy cuộc sống nó kém đi phần tươi tắn tâm đã lấy vợ chưa tâm lắc đầu hắn bảo mình vẫn còn nhớ chuyện của tâm cô loan rất yêu tâm kia mà cả chị thái nữa tâm có tìm được chị ấy không tâm bảo loan đã nhiều lần yêu cầu em cưới nhưng em đã từ chối em rất yêu lon nhưng hình như lấy lon thì em sẽ mất đi tình yêu của mình em sợ điều đó còn chị thái vẫn b i ệ t vô âm tín sau này khi ra trường rồi đã về công tác ở tòa sản em có dịp đi nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người từ bên kia trở về em có ý hỏi nhưng trong dòng người hồi hương ấy không có ai biết chị thái có lẽ chuyến đi của chị ấy đã vĩnh viễn không cập bến mà cũng có thể chị ấy chưa hề ra khỏi đất nước này em đã nghiệm ra được một điều chị thái là khát vọng về cái đẹp thời thơ bé của em nhưng hình như người ta luôn hướng về cái khát vọng quá khứ để không bằng lòng với hiện tại em truyền miên sống trong những mỗi mâu thuẫn mà không sao giải quyết được phải chăng vì em là một nốt nhạc trầm rơi rớt lại từ sợi tơ lòng của người đàn bà yếu đuối đ o ạ n mệnh nên tâm hồn em là một khối kết tinh những giọt buồn trong suốt hắn thành thực tâm là một trường hợp đặc biệt mà mình được gặp trong đời có vẻ như cái gì ở tâm cũng phức tạp và không bình thường tâm cười thế nào mới được gọi là bình thường ở đời hả anh cái thiện và cái ác cuộc đấu trường sinh là bình thường phải không cái chết của anh cũng là bình thường phải không ôi nhân loại sẽ ra sao nếu không có thơ ca n h ỉ có lẽ cũng chẳng sao mọi sự diễn ra bình thường nhưng... nhưng cái bình thường ấy mới kinh khủng làm sao cái bình thường của một nhân loại không có hồn thơ không có nghệ thuật không có cái đẹp có còn gọi là một cuộc đời nữa không mà thôi em cũng chẳng nên đưa anh vào những khái niệm chưa hoàn chỉnh lại nắm chút rắc hoài nghi ấy làm gì em chỉ nên đọc thơ cho anh nghe là đủ phải chỉ cần tâm đọc thơ cho hắn nghe là đủ nắng phai để mộng tàn lây tình đi cho gió xương đầy quảng không chở tan ngàn nẻo cô phòng sầu dân bàn bạc cánh đồng tịch liêu hồn đơn lắng bước chân chiêu Ôi, ôi những câu thơ như những một lời hát ru cho cuộc đời tử tội những câu thơ hay những câu kinh số phận được dành riêng cho hắn hành trình của tử tội chẳng dài lắm đâu cây cột có hình thánh giả trước mặt hãy bước lên và nhìn lại nơi cái ác bị kết liễu là cải thiện hồi sinh những giọt máu rớt xuống c h â n cột đất sẽ nảy, nảy mầm và bây giờ thì hắn quay lưng lại với chiếc c ộ t đã có bao nhiêu người dựa vào lưng vào chiếc c ộ t này đã có bao nhiêu người t r ụ m chân đứng trên mỏm đất này có ai sẽ trở về với cuộc sống sau khi đã một lần đứng ở nơi đây vào lúc bóng đêm đang nấn n é trước sự xua đuổi của ánh ngày không không có ai trở về cả à có có chứ có một người đã từng lơ lửng dưới cây c ộ t đã từng chảy máu và vải đái xuống lớp đất lạo xạo gớm ghiếc này người ấy bây giờ thành vật rồi người ấy không phải chờ giải thoát bằng súng đạn người ấy tìm thấy sự giải thoát dưới mái chùa bên chân núi kia trước mặt hắn đội hành quyết đã đứng thành một hàng ngang hắn bỗng thấy mình tỉnh táo đến lạ thường hắn thấy rõ người đội trưởng k hô khẩu lẫn h bầu trời có vẻ như thoáng đạn ra và đạo hồng quang xuất hiện như một dải sông uốn lượn trên tầng không một con đò đúng rồi hắn nhìn thấy một con đò trên con đò ấy có một ông tiên đang ngồi gãy đàn nguyệt mình mang quá một ánh nhìn hư ảo khi phật bà ban phước khắp muôn nơi phép nhiệm màu đựng trong bình nhỏ thế đủ làm sao cho tất cả muôn người ông t h ạ n h ơi ông về đón cháu đi đấy à dòng sông m a n g sáng láng thế kia con đò thanh lịch trang nhã tôn quý thế kia có chỗ nào c h o một kẻ tội đồ như cháu không ở phía cuối dòng sông nơi đạo hoàng quen mất hút trước chân trời là địa ngục đang chờ cháu phải không hả ông hay bản thân con đò là địa ngục rồi là chỗ c h ú n g ủ vĩnh viễn cho linh hồn tội lỗi của cháu ô kìa những vì sao những vì sao bỗng vọt ra từ những chùm phảo hoa từ đâu bắn tới tỏ ra miên man dày đặc g ă n g khắp dòng sông ảo ảnh những vì sao đủ màu sắc cứ vọt ra vọt ra liên tục lấp lánh trên dòng sông băng trên con đò đang bồng bềnh trôi phủ xuống dáng ngồi tiên ông xuống cây đàn nguyệt xuống cả thứ âm thanh rắc réo n ỉ non lúc trầm lúc bỗng những vì sao rơi xuống rơi xuống bất tận và như không đủ sức chứa nổi chịu chịu những vì tinh tú dòng sông măng đáng, đáng thương đang tạo hào quang tội nghiệp bỗng vỡ ra kèm theo một tiếng nổ long trời phá rách khoảng đêm mê muội giăng mắt trên những mỏm núi đá ngàn v ẹ n những sắc xanh đỏ hồng tím ùa vào mắt hắn sau cái rùng mình run g cả c ổ n cây cây cột phát ra một lực rung chuyển vào đất truyền lực rung ấy đến một vài thực thể khiến họ bật dậy giữa giấc ngủ mê của một đêm hè oi bức người bật dậy đầu tiên và ôm mặt nứt lên những tiếng hườn tuổi chính là mẹ hắn khi ánh ban mai rọi đến trường bắn áng sơn thì mọi cảnh tượng trong đêm đã biến mất và như thế đêm, đêm đen vốn bí ẩn huyền nhiệm sinh ra tất cả để rồi lại lấy về tất cả khu t r ù n g bán lại trở về với khung cảnh hoang sơ buồn nản của nó dẫu sao đêm cũng đã về để lại một sự biến dạng nhỏ một khoảng đất dài độ hai mét mới được đào lên và đắp xuống đất vẫn còn v ụ n tơi trên đất ấy có hương và hoa sau này người dân ở áng sơn còn bàn tán mãi về cái đêm thi hành án tử hình ấy dù sao thì tử tội cũng là người làng cũng có bạn bè họ mạng người quen có chút dư âm kỷ niệm với người này người kia nên cái sự bàn tán âu cũng là chuyện bình thường ông đỗ văn chủ tịch ủy, ủy ban nhân dân xã cũng là người làng án sơn một thành viên của hội đồng thi hành án tử hình sau này về hưu khi kể lại đêm hành quyết đó đã khẳng định chắc như đinh đ ó n g cột rằng sau lúc nấm mộ được đắp lên ông đã nấn n é ở lại và gặp hai người rất lạ một người lặng lẽ rút trong túi áo ngực ra tấm ảnh nhỏ bằng bàn tay vùi xuống dưới chân hương b i ê n mình tiễn biệt tử tù như một cái nghĩa với đồng loại rồi ta, anh ta lẩm bẩm một câu rất khó hiểu cầu chúc cho anh được siêu thoát cô ấy đang đợi anh ở dưới đấy đây chỉ là một tấm ảnh được làm bằng kỹ thuật vi tính tôi đã thắp lên trong anh tình yêu cuộc sống để rồi anh lại phải vĩnh viễn phải xa nó chắc anh cũng không trách tôi về điều này còn người thứ hai, thứ hai đeo đôi kính c ậ n anh ta bước đến trước mộ và đọc một bài thơ rất dài ông còn nhớ được hai câu áo thêu khăn gấm ngày đi lều i không quán bỏ hồn s i chợ tàn những người dân trong làng thì lại k h é o nhau rằng đêm hôm đó ngôi chùa áng sơn đổ dồn một trăm lẻ tám tiếng vào q u ả n g năm giờ sáng sư pháp thiện, thiện chủ trì chùa tụng kinh suốt đêm sau ba mươi lăm ngày sư phép thiện lại làm lễ cầu siêu cho tử tội để rước phong về chùa buổi lễ hôm ấy sư chủ trì đọc kinh a di đà kinh ấy có đoạn như thế này n g u y ệ n sinh tây phương tịnh độ trung c ử âm l i u hoa vi phụ mẫu hoa khai tiếng phật ngộ vạn sinh nhất thành tượng đạt vạn tội băng tiêu nguyễn hương linh lắc linh đắc độ cao siêu kỳ gia q u y ể n hàm triển lợi lộc bây giờ nếu có du khách nào đến chùa án sơn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi được biết trong đất chùa có xây một ngôi mộ cho kẻ tử tù trên nóc mộ có treo một dải hướng nhỏ vào những đêm trăng sáng cô giáo diệu ở dưới làng thường lên chùa ngồi chơi với, pháp sư. với sư pháp thiện hai người ngồi ngoài sân uống trà và xem hoa nở thỉnh thoảng họ lại ngước mắt lên nhìn dải phía nhỏ tung tay trong gió